Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vậy tại sao anh lại không rời xa họ? Em muốn cãi nhau với anh sao? Đường Duệ đe nén lửa giận Triển Niên, lúc chúng ta mới ở cùng nhau Anh nói với em rất hay Đời này chỉ có mình em Anh không có nuốt lời Đường Duệ ngã xuống người sofa Hai tay che mặt Nhưng nước mắt có nhiều hơn nữa Cũng không đổi lại được tình yêu của Phong Triển Niên Đường Duệ, em đã không thể chấp nhận Vậy em nói đi Chúng ta phải làm thế nào? Cô nghẹn ngào nước nở, Đường Duệ chưa từng nghĩ đến chuyện ly hôn, đây là điều chắc chắn, nhưng chuyện đã vỡ lở, thái độ hôm nay của Phong Chiến Nghiên làm cô thất vọng đến cùng cực. "Nếu em muốn rời khỏi phòng ra, tôi không cho em mang con trai đi." Cuối cùng, Đường Duệ không thể ngăn được tiếng khóc, "Sao anh có thể đối xử với em như vậy?" Phong Chiến Nghiên mất hết kiên nhẫn đứng dậy, với ông mà nói, nếu chuyện đã bại lộ ra này, ra khỏi nhà, không cần phải viện cớ nữa. Mấy ngày sau, Phong Dĩnh nhận được điện thoại của quan gia. Vừa đẩy cửa bước vào, bên trong đã vang lên tiếng khóc của gạo. Bảo mẫu cùng người giúp việc thay nhau chơi đùa với bé. Phong Dĩnh đi vào, liền nhìn thấy Đường Duệ nằm siêu vẹo trên sofa, mặt mày rú rượi, đầu tóc rối bù, áo choàng khoác hờ trên người, chẳng khác nào oan hồn. Ôn nào muốn chết? Phong Dĩnh vùng tay lên, líu dịu quá, sao không dẫn nó ra ngoài? Phong thiếu, ngài đã tới. Phong Dĩnh đi tới, tiểu tử kia khóc đến khan cả giọng. Mặt đỏ bừng lên, anh liếc nhìn Đường Duệ đang nằm ở kia. Sinh nó ra làm gì, chế tạo tao bẫm mà. Bảo mẫu lộ vẻ khó xử, không dám ngăn cản Phong Sính, bà đi tới, "Phu nhân, người nên ăn chút gì đi, không thể cứ như vậy mãi được." Đường Duệ giống như chỉ còn một hơi thở, cánh môi khô nứt, lặng thinh không nói, ánh mắt vô cùng trống rỗng. Phong Sính cảm thấy kỳ quái, cô ta làm sao vậy? Bảo mẫu vừa toan mở miệng, đã nghe thấy tiếng bước chân trên lầu truyền tới. Phong Triên Nhiên mang giấy tây, trong tay mang theo cặp công văn, cà vạt màu đỏ tím, cả người toát lên vẻ khoan khoái. Ba, Phong Sính nhìn ông, định ra ngoài. Ừ, Phong Triên Nhiên đặt túi bên cạnh ghế dựa. Sao anh lại tới đây? Ngài thăm ba một chút, xem ba và cô vợ nhỏ có hạnh phúc hòa thuận hay không. Phong Triên Nhiên hơi cau mày, khóc thành như vậy, các người không dỗ được hay sao? Bảo mẫu nhanh nhẹn ôm lấy gạo, âm bảy lên lầu. Trong phòng khách to lớn chỉ còn lại ba người. Phong triển niên mặt không đổi sắc Đường rệ đã biết chuyện của ba ở bên ngoài Chuyện gì? Đối mặt với phong xính đã biết rõ Còn cô ý hỏi, phong triển niên không dành để ý Phong xính theo ông quay mặt Liên lơn tiếng cười nói Bà, chuyện này cũng thật kém Đã muốn làm thì phải sao cho sạch sẽ Bị người ta bắt được, có vui không? Phong triển niên nhìn đường rệ Vẫn nằm yên không nhúc nhích Muốn làm người vội tốt của ba Có vài chuyện, phải vui vẻ tiếp nhận Phong Sính bước dài đến tủ rượu trong phòng ăn, hai ngón tay gắp ra hai cái ly, sau đó mở bình rượu rót đầy ly, một ly đưa cho Phong Triển Nhiên. "Ba muốn ly hôn sao?" "Buôn Ba tìm thêm mẹ nhỏ cho anh sao?" "Tùy ba thôi, ít nhất con còn có gì nhỏ là đừng ý." Phong Sính nói đến lời cuối liền bật cười thành tiếng, hai người hoàn toàn không để ý đến sự có mặt của Đường Duệ. Phong Triển Nhiên uống rượu xong, mới đưa mắt nhìn về phía người vợ đang nằm. Ông vẫn là nhịn không được, đi tới Quý người hôn lên trán Đường Duệ, "Bà xã, đừng cau kỉnh nữa, người tôi yêu nhất chỉ có em thôi." Vành mắt Đường Duệ đỏ lên, nhưng ngay cả khí lực để khóc cũng không còn. Phong Triển Nhiên đứng thẳng dậy, có một số người không phải không muốn sống ổn định, mà là những thói hư tật xấu tồn tại trên người, giống như chất độc gây nghiện, rất khó trừ đi. Phong Triển Nhiên chính là người như vậy. Ông ta thích sự kích thích, thích cơ thể nữ nhân trẻ tuổi, thích hưởng thụ sự sở hữu đó. Phong Sính mút nhẹ giọt rượu trên vành môi, nhìn qua đường ruệ, người phụ nữ trẻ trung ngập tràn tinh thần trước đây, mà bây giờ lại như hoa héo rũ như vậy. Phong Triên Nhiên trở lại trước bàn ăn, cầm cặp cung văn chuẩn bị rời đi, được vài bước lại quay người nói với Phong Sính. "Anh gọi Đường Ý tới đây, khuyên nhủ Đường ruệ, cô ấy đã mấy ngày không ăn gì, cứ tiếp tục như vậy sẽ chịu không nổi." "Được." Phong Sính vui vẻ đáp ứng. Chưa tới nửa tiếng đồng hồ, Đường Ý liền vội vội vàng vàng chạy đến. Đường Đường, chuyện này em đừng nói cho ba mẹ. Đương Ý vỗ xuống tay cô, đứng dậy bước nhanh đến phòng bếp, đỡ Đường Duệ ngồi dậy, nhưng ngay cả ngồi dựa cô cũng không thể, cả người nghiêng lệch, Đương Ý nắm lấy tay chị. "Chị ăn một chút cháo đã." "Đường Đường, chị thật ăn không vào." "Cứ từ từ." Cô ngồi xổm trước mặt Đường Duệ, tận tâm chăm sóc, nhưng Đương Ý biết, trái tim chị cô đã khô cạn, dòng máu nhiệt tâm đã không còn, cũng không có chản đầy hy vọng. Đừng ý nắm tay Đường Duệ, cố dùng sức. "Chị, em van chị, chúng ta rời khỏi nơi này có được hay không?" "Đừng khuyên chị, chị sẽ không đi." "Cho dù không đi, chị cũng phải sống tốt, đừng có nửa chết nửa sống như vậy được không? Nếu hắn đau lòng vì chị, cũng sẽ không ở bên ngoài, càng sẽ không bỏ chị ở nhà một mình mà ra ngoài. Chị ở đây tìm cái chết, hắn ở bên ngoài thì làm gì? Hắn chưa đang điếm tìm phụ nữ, vì kẻ rác rưởi như vậy, có đáng hay không?" Đường Ý cả nói trong lòng càng tức giận, hận không thể ngày bây giờ tìm Phong Triển Nhiên điều mạng. Cũng không bao lâu, Phong Triển Nhiên đã trở về, thay dép đi vào, Đường Ý nhìn thấy hắn muốn đứng dậy nhưng bị Đường Duệ kéo lại. Phong Triển Nhiên đặt túi công văn lên bàn trà. "Đường Ý tới rồi, ở lại đây chơi với chị em đi." Cô muốn mở miệng, Đường Duệ cố gắng động đậy, sợ cô náo loạn. "Triển Nhiên, anh ở nhà ăn tối nhé, em bảo phòng bếp chuẩn bị một vài món ăn." Phong Trần Nhiên nhìn cô một lát. Được, đừng ý thấy đường duệ đến bây giờ vẫn còn nhẫn nhịn, cô thực sự không thể nhịn được nữa. "Chị, chị càng như vậy, hắn càng sẽ không xem chị ra cái gì." Đường Duệ dụ mắt xuống, "Đừng nói nữa. Cho dù ông ta không cho chị mang gạo đi, chị cũng là mẹ ruột của nó, có cần phải vì một đứa nhỏ làm liên lụy cả đời mình? Chị bỏ đi có được không? Chị còn trẻ như vậy, dù cho ông ta đã già, nhưng cơ hao phí như thế, tuổi trẻ của chị cũng sẽ mất." Có đáng sao hay không? Phong Chiến Nhiên nghe thế, hơi biến sắc mặt, Đường Duệ dùng sức nắm lấy cánh tay Đường Ý. "Đừng nói nữa, chị hoàn toàn có thể tìm được một người chồng tốt." Phong Chiến Nhiên tức giận đến nghẹn, bông nhiên cả người lung lay nhẹ, Đường Duệ vội vàng buông đứng dậy. "Đừng đừng, đừng nói nữa." Chiến Nhiên, thân thể anh ấy không tốt. Đường Ý hừ lạnh một tiếng, cô chính là muốn vào hôm nay, toàn bộ bộ mặt chanh chua thể hiện ra. "Thân thể không tốt, còn ra ngoài tìm gái bề bà?" Đường Ý cô câm miệng, Phong Sinh đứng ở đó, ánh mắt như móc sắt hướng vào cô. "Đây là phong gia, cô ký động có thể mang chị cô đi ra bên ngoài, tùy ý cô mắng chửi." Ánh mắt Đường Ý nhìn đến Đường Duệ, nhưng trong mắt Đường Duệ lại chỉ có sự lo lắng dành cho Phong Triên Yên. Ngoài cuộc tình táo trong cuộc u mê, đối với người bị vây hãm trong cuộc như Đường Duệ, nếu muốn thoáng cái hiểu ra, nào có đơn giản như vậy. Đường Ý không nói, cũng không lập tức bỏ đi, Phong Triên Yên xoạc ngực Đi lên lầu nghỉ ngơi Đường dễ miễn cưỡng tươi cười Đường đường, chuyện của chị Sẽ tự mình xử lý Lời em nói chịu đều ngay hiểu hết Chị sẽ vì mình mà sống tốt Em mau trở về đi thôi Ở lại nơi này càng xấu hổ Chị thực sự không đi theo em sao Nhà đầu ngốc, đây là nhà chị Chị với em đi đâu Đường ý gửi rời khỏi phong ra Hai chân như dẫm nát trên kẹo đường Không có sức để bước đi Cô quay đầu lại nhìn ngôi biệt tự trắng lệ Đường Dụy đã đem chính mình hoàn toàn chìm đắm trong đó. Đường Dụy lên lầu, tiến vào phòng ngủ, thấy Phong Triên Yên nằm trên sofa, chính cô mệt mỏi vô lực liền nằm xuống dựa vào đầu giường. Chờ mặc sau một lúc lâu, Phong Triên Yên đứng dậy đi qua, cầm trong tay một phần văn kiện, ông ngồi trên mép giường. "Bà xã, tốt xấu gì cũng ăn một chút, thật đói bụng lắm, anh sao có thể không quan tâm?" Vành mắt Đường Dụy ửng đỏ, Phong Triên Yên mở tài liệu trong tay ra. "Em xem một chút đi." Cô nhận lấy, nhìn mấy lần. Đây là cái gì? Anh đã lớn tuổi, sau đó khó tránh khỏi có chuyện ngoài ý muốn gì gì đó. Đây là anh đưa cho em để bảo đảm. Phong Trần Nhiên lật văn kiện tới một trang cuối cùng, chỉ vào điều khoản có tên người được lợi. Bà xã, trong lòng của anh chỉ có em, bất luận tương lai anh xảy ra chuyện ngoài ý muốn hay là tật bệnh, phần này, phiếu bảo hành đều có thể đảm bảo cho em nửa đời sau không lo cơm áo. Anh nói như vậy, em còn không tin vào anh sao? Đường Duệ kinh ngạc nhìn chằm chằm nơi điền tên, cho mũi cô không khỏi cay cay, đôi mắt tràn đầy nước mắt, lưng trong nhìn chằm chằm Phong Triển Nghiên. Triển Nghiên ôm vòng tay ôm Đường Duệ vào trong ngực, Đường Duệ nghĩ thầm, Phong Triển Nghiên nhất định vẫn còn yêu cô, nếu không sẽ không vì mình mà hao tốn tâm tư như thế. Chủ nhật, đứng ý cố ý trang điểm nhẹ, hôm nay là ngày vui của cô bạn tốt Mạc Mạnh, cô gái nhỏ kết hôn. Nhớ ngày đó, cô còn mang theo cô bạn đến trường đua xe Nhật Tiên, bây giờ cho mắt một cái, Mạc Mạch tìm được tình yêu. Đương ý làm phù dâu, toàn bộ quá trình đều phải giúp cô dâu, đương nhiên còn phải giúp trận rượu. Gia cảnh của trông Mạc Mạch rất tốt, bằng không cũng sẽ không bao hết khách sạn mẫu đơn. Buổi tối, ở Mỹ đùa vui náo loạn một vòng, cô dâu chú rể muốn ở trong phòng tổng thống hưởng thụ tân hôn, hầu ít bạn bè la hét ở Mỹ, muốn náo loạn tân phòng, đương ý không có cách nào lại bị Mạc Mạch lôi đi vào. Chờ cho tới khi xong việc, đồng hồ đã điểm 11 giờ đêm. Đường Ý mang vẻ có gót, mệt mỏi không chịu nổi, cảm thấy mắt cá chân như muốn rớt ra, không ít người bị chú xe đuổi ra. Đường Ý đưa túi sô cô la mặc mặc, tiến lên ôm lấy cô. "Cưng ơi, tân hôn vui vẻ." "Đường Đường, cậu hôm nay cũng mệt rồi, mau về nghỉ ngơi đi. Tớ bảo em họ đợi cậu trong đại sảnh." "Được." Trong hành lang hoàn toàn yên lặng, giờ này các khách khứa cũng đều đi vào giấc ngủ. Đường Ý lê lết về phía trước, đi tới một khu quanh, thấy một cửa phòng đột nhiên mở ra, một thân ảnh từ bên trong chạy ra, đụng ngã cô xuống đất. Đường Ý đau đớn dựa vào vách tường. Cô, cô gái kia, cả người bọc trong một tấm chăn, bên trong cũng không mặc gì, đầu tóc rối bời, còn đi chân trần, thần sắc kinh hoàng, trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. "Cứu mạng, cứu mạng." Đường Ý khó khăn cử động. "Cô không sao chứ?" Hai tay cô gái ôm lấy đầu, có người chết Mau cứu mạng, có người chết." Đứng ý cả kinh, sợ đến mức đứng tại chỗ không dám cử động. Cô gái kia toàn thân vô lực trượt trên mặt đất, dùng thảm cuộn chặt mình lại. Khánh cửa phòng đối diện Đứng ý mở rộng, liếc mắt một cái nhìn đi vào, có thể nhìn thấy trên mặt đất rơi là tà quần áo nam nữ mất trật tự. Suy nghĩ đầu tiên của Đứng ý chính là báo cảnh sát. Di động còn chưa lấy ra, liền nghe thấy cô gái nghẹn ngào đau khổ. "Triển nhiên, triển nhiên." Di động trong tay Đứng ý thiếu chút nữa rơi xuống. "Cô nói gì?" Cô ta nhấc đồ gói, nhìn thấy điện thoại trong tay Đương Ý, "Đừng báo cảnh sát, ngàn vạn lần đừng báo, cô gọi phòng thiếu đến đây." Đương Ý chỉ cảm thấy máu xông lên não, cô đánh bạo đi vào trong phòng, bước qua phòng tắm, ánh sáng hiện lên cảnh tượng trên giường. Đương Ý lấy tay che miệng lại, vội vàng xoay lưng, tim như nhảy ra khỏi lồng ngực. Quả nhiên là phong truyền niên, mặc dù chân chuồng nằm đó không nhúc nhích, nhưng Đương Ý vẫn nhận ra. Cô bước nhanh ra khỏi phòng, trong lòng trăm mối tư vò. Vội vàng bấm gọi cấp cứu một hay không Cô gái kia như nhớ ra điều gì Bò dậy xong trở về phòng Nhanh chóng mặc quần áo Cô ta là nghệ sĩ Không thể để người khác biết được mình ở đây Lúc gần đi con cầm di động lên gọi điện Cô gái kia vừa khóc vừa chạy như ma đuổi Đừng ý nắm chặt di động Cô không biết có nên gọi cho chị gái hay không Cô chỉ là đến tham gia lễ cưới ngọt ngào Không ngờ lại gặp chuyện này Mặc dù mỗi ngày Đừng ý đều nguyền rùa phong triển niên Nhưng khi ông ta thực sự gặp chuyện Cô lại cảm thấy không thể tin được. Tâm trạng hỗn loạn, hoang mang, giống như bị ai đó đánh bất ngờ. Rất nhanh sau đó, đầu hành lang khác có mấy người đi tới, dẫn đầu là Phong Sính. Hắn dường như không nhìn thấy được ý, đụng qua bả vai cô, tướt nhanh vào bên trong. Đường ý liếc mắt qua, đó là lần đầu tiên cô nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Phong Sính. Phong Sính vọt vào phòng ngủ, có lẽ đây là lần đầu nhìn thấy vẻ nhếch nhác của Phong Chiến Nghiên. Phong Sính thuận tay kéo ga giường che chắn cho ông ta. Ba Hắn hướng người phía sau ra hiệu, "Nhanh lên." Hai người trẻ tuổi tiến lên, đầu tiên là kiểm tra hơi thở của Phong Triên Nhiên. Ngụy Thái Dương phóng xính gần xanh giật thình thịch, một người trong đó xoay người Phong Triên Nhiên lại, bắt đầu hồi sức cấp cứu. Trong đầu Phong Xính xẹt qua thân ảnh lúc nãy, hắn bước nhanh tới cửa phòng. Quả nhiên, nhìn thấy Đường Ý bên ngoài, Phong Xính bước đến, kéo cô vào phòng, một tay kia chặn trên cánh cửa, cất giọng lạnh lùng chưa từng thấy. "Sao em lại ở đây?" Môi Đường Ý run run, "Tôi Tôi Phong Sính sắc mặt lạnh lùng, tựa như không hứng thú với đáp án, ở bên khẩn trường thu dục. Thế nào? Hai người vẫn đang tập trung cấp cứu, một cuộc điện thoại gọi đến, sau khi nghe máy, hắn liền bước đến. "Mau, đến bệnh viện." Trực thằng đã đậu ở sân thượng, nhân viên cấp cứu đưa Phong Triển Nhiên vào thang máy riêng. Phong Sính và Đường Ý đi theo sau, vừa mới đóng cửa phòng, liền nhìn thấy nhân viên cấp cứu khác bước nhanh qua người. "Người đâu?" Phong Sính tiếp lời, "Người nào?" Không phải nói trong này có người. Anh nghe lầm rồi." Phong Sính lạnh lùng cắt ngang lời của đối phương. "Ở đây không còn việc gì nữa rồi, Đừng ý, đi thôi." Hai chân Đừng ý cứng ngắc, Phong Sính quay đầu lại, kéo tay cô nhanh rời đi. "Đi lên sân thượng khách sạn, đã có máy bay chờ sẵn." Đừng ý bị Phong Sính kéo lên chiếc thang, không quá 5 phút đồng hồ liền đến bệnh viện tư của Phong gia. Phong Thiển Nhiên nhanh chóng được đưa vào phòng cấp cứu, Phong Sính ngồi đợi ở ngoài hành lang, mười ngón tay đan chặt vào nhau ánh mắt lạnh lùng như băng. Đường Ý đứng đối diện hắn, có thể nhìn thấy ánh sáng chiếu lên hai vai hắn, lên chiếc áo đen, đâm vào mắt Đường Ý một nỗi đau thương. "Em rất hy vọng ông ấy chết đúng không?" Song nói phong sính lạnh như băng, cứ như vậy truyền đến tai Đường Ý. Cô không phủ nhận, nhưng cho dù cho là cô nguyện rủa sẽ như thế nào đây? Mọi người đều bảo cha ông ta, Đường Duyệ nhu nhược không giết bỏ được. Đường Ý tất nhiên đem nỗi hận này tính lên đầu Phong Triên Nhiên. Đừng ý đứng ở đó, trong lòng rối rắm không biết con nên gọi báo cho đường dự. Thời gian cấp cứu dài dằng dặc trôi qua, bác sĩ đi ra, trán đầy mồ hôi. "Phong sĩ đứng lên. Thế nào rồi?" Bác sĩ lộ vẻ mặt khó xử, lắc đầu. "Phong thiếu, xin lỗi, phong tổng chết bất ngờ. Bản thân ông ấy có bệnh về não, không thể chịu kích thích quá lớn. Mặc dù chúng tôi đã cấp cứu hơn 1 giờ, thế nhưng phong triển niên cứ như vậy thật sự đã chết." Đường Ý cảm giác mình vẫn đang nằm mơ, hóa ra là thật, mạng sống con người thật nhỏ bé, cho dù khi sống có quyền thế ngập trời, tiền bạc chất đầy, nhưng khi cửa sinh tử mở ra vẫn là không thể thoát khỏi. Phong sính sợ run lên, nhấc chân tiến vào. Đường Ý do dự nhiều lần, cuối cùng vẫn gọi điện báo cho Đường Duệ, cô muốn chị tới gặp mặt Phong Chiến Niên lần cuối. Tài xế trong nhà đưa Đường Duệ và quản gia sang đây, còn chưa đến cửa phòng cấp cứu, nước mắt Đường Duệ không ngừng rơi. Đường Ý cùng cô đi vào, gương mặt Đường Duệ đầy vẻ bi thương, hai hàng lông mày đau khổ nhíu chặt lại, bộ hành thất thần không nhịn được đau đớn, cô bước nhanh vào, cúi ở bên giường. "Triển Nhiên." Giọng nói thất thanh vang lên, cho lòng Đường Ý cũng như bị ai nhắm một cái. Phong Sính đứng bên giường, mặt không cảm xúc, chỉ là ánh mắt ảm đạm không tia sáng. "Triển Nhiên, anh làm sao vậy? Đừng rời bỏ em, con còn nhỏ như vậy, con và em đều cần anh." Đường Duệ khóc không thạch tiếng, hai bàn tay đầy bả vai phong triển niên. Ông ta vẫn mang theo bộ dạng đấy từ khách sạn ra ngoài. Đường Duệ kêu gào rất nhiều, cũng phát hiện ra trên người ông ta chỉ đắp một chiếc chăn đơn. Đường Ý không khỏi thay trị trái tim băng giá, đầy thật sự châm chọc đến cỡ nào. Một lúc sau đường Duệ khóc hết hơi, toàn thân không quản sức, người ngã xuống đất. Quản gia và đường Ý qua nâng cô, nâng tới chỗ bên cạnh. Phong Sĩnh lệnh cho mấy người, Đẩy Phong triển niên vào cửa phòng bệnh, đợi bọn người vào hết, quản gia đóng cửa lại. Mặt Phong triển niên đã được che lại bằng vải trắng, đường rệ ngồi trong ghế sofa, không ngừng nước nở, đau lòng không thôi. Trầm mặc một lúc lâu, Phong xính mở miệng. Bà tôi là bị tai biến mạch máu não, người trong nhà đưa đến bệnh viện nhưng không cấp cứu kịp. Tâm mắt đương ý đối diện với hắn nhưng không nói gì thêm. Đối với Phong ra mà nói, Phong triển niên qua đời đã gặp khó khăn. Bây giờ nếu việc lúc chết ở bên cạnh có người phụ nữ khác, sự việc này nếu chuyển đi, không thể nghi ngờ rằng sẽ mang lại tai họa. Đường Duệ bây giờ chỉ biết đau lòng, không có cách nào lo toan mọi việc, hậu sự đều là Phong Sính đứng ra. Phong Sính mang quản gia đi ra ngoài, dặn dò vài việc, hai tay Đường Duệ ôm mặt. Vì sao lại như vậy? Phong Triên Nhi còn trẻ tuổi như thế, cô không có cách nào tiếp nhận sự thật này, khóc đến mắt đỏ bừng. Đường Nghị không biết làm thế nào an ủi chị. Chị để lại trị khóc trên bờ vai mình. Đường Duệ không khóc rất lâu, lúc này mới ngẩng đầu lên. "Đường Ý, điện thoại là em gọi cho chị, lúc đó sao em lại ở bệnh viện?" Đường Ý nhìn chằm chằm mặt Đường Duệ, chị cô lúc này như một mảnh bè lục bình trôi lơ lửng trên biển rộng, chịu không được sóng to gió lớn. Dù là gặp một cánh cây nhỏ cũng có thể đè sập cô, nhưng càng như vậy, Đường Ý mới càng phải nói thật. "Chị Hôm nay là ngày bạn em kết hôn, em là phù dâu. Đừng ý kéo tay Đường Duệ qua nắm thật chặt. Chị nghe em nói, lúc đó anh rể đã ở bên trong khách sạn. Khi em trở về, cửa lung có một người phụ nữ quần áo xộc xệch từ trong phòng chạy đến, nói là bên trong xảy ra chuyện. Đường Duệ há hốc miệng, trong mắt ánh lên sự khiếp sợ. Triển Nhiên đã chết trong căn phòng đó. Vâng, Đường Ý nhẹ gật đầu. Không, không thể nào là em cùng Phong Sính đưa anh rể đến bệnh viện. Em còn vào căn phòng đó xem qua. "Chị," lời Phong Sính nói, "chị cũng nghe thấy, hắn công bố ra bên ngoài nói anh rể ở nhà xảy ra chuyện, chính là muốn giấu giếm sự thật." Cổ họng Đường Duệ khẽ lăn, hai mắt nhói đau, hai tai không còn nghe thấy gì nữa. "Chị, em sẽ không được ạ chị, em cũng hy vọng chị có thể tiếp nhận sự thật này." Đường Duệ cúi mắt xuống, không nén nổi tiếng nghẹn ngào, nhưng ngay cả hơi sức để khóc cũng không còn. Chị cảm thấy bản thân thống khổ đến cực điểm, đến phút cuối trước khi phòng triển đến chết vẫn còn hung hăng cho cô một cái tát. Đương ý trên người vẫn mặc một bộ lễ phục phù phù dâu, trong bầu không khí như vậy có vẻ không hợp. Cô đi lên phía trước, Đương ý đứng ở cửa phòng bệnh rất lâu, nhịn không được lại đẩy cửa phòng đi vào. Phòng Dính đưa lưng về phía cô, đứng trước giường bệnh, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng đầy nặng, cảm giác buồn thương vô hạn. Ông trái lại ra đi sạch sẽ. Ba, cho đến bây giờ người không quan tâm đến cảm giác của con, cũng không quá yêu thương con. Người tùy ý làm vậy, lúc ra đi vẫn cao cao tại thượng như vậy. Phong Dính khẽ cười, nhưng Đường Ý nghe được sự lạnh lẽo bên trong. Con tình nguyện cùng người sống tốt, không sợ người yêu một phụ nữ nào mà rời xa con, con chỉ cần nhìn thấy ba cũng tốt hơn so với bây giờ, nhìn thấy thần sắc lạnh lẽo. Đường Ý nghe thấy mấy câu này, hốc mắt không khỏi chua xót, cô xoay người rời đi. Xe rất nhanh trở lại phong gia, tới cửa, Phong Sính mở mắt ra, cũng không nói với Đường Ý nữa, liền đi thẳng xuống. Lúc Đường Ý tiến vào phòng khách, người trong nhà đang ở đó, quản gia ra hiệu với người làm, mọi người hướng đi lên lầu. Đường Ý ngồi bên cạnh chị, bên cạnh Nguyệt Tẩu đang ôm gạo ngủ say. "Chị, chị đừng khóc nữa, còn như vậy mắt sẽ không chịu nổi." Phong Sính ngồi trong ghế salon phía đối diện, Đường Ý đang an ủi Đường Duệ. Khoảng nửa giờ sau, quần da từ trên đầu đi xuống, cầm trong tay túi văn kiện màu xanh da trời, vẻ mặt nghiêm túc hướng Phong Dĩnh đi tới. "Phong thiếu, đây là đồ kẹp ở tủ đầu giường vừa tìm thấy được." Đường Duệ long nước mắt, bây giờ mới thức được, bọn họ là đi lên lục soát. "Sao mọi người có thể làm như vậy?" Phong Dĩnh đem túi văn kiện mở ra, lấy ra phần tài liệu bên trong, đó là giấy tờ bảo hiểm, Phong truyền Yên đưa cho Đường Duệ. Phong Dĩnh nhìn qua mấy lần, Quản gia đứng một bên, nhìn Đường Duệ nói: "Cậu chủ, lão gia thân thể luôn rất tốt, cho tới bây giờ cũng không vì mình mua bảo hiểm." Nói như vậy là tránh rồi do, nhưng cậu nhìn xem, giấy tờ bảo hiểm chưa ký được bao lâu, ông chủ đã xảy ra chuyện. Đường Duệ vẫn mông lung, từng ý phản ứng đầu tiên. "Quản gia, ông nói cho rõ ràng, nói như vậy là có ý gì?" Phong Sính đem văn kiện trong tay ném trên mặt bàn. "Ba Bà tôi không thể ký loại giấy tờ này." và anh nói, ông ấy yêu tôi, đây là cho tôi sự đảm bảo, mọi người không thể hoài nghi tôi được. Yêu cô? Phong Sính cười lạnh, đều bị cổ bắt gian tại chỗ, hai người còn có thể ân ái được sao? Đường Duệ, trong lòng cô lẽ nào không có một chút oán hận sao? Ánh mắt Đường Ý hướng đến phần văn kiện, một chiêu này của Phong Triển Yên chẳng những không mang đến điều tốt đẹp cho Đường Duệ, mà trái lại đem chuyện bất nghĩa đẩy lên người cô. Đường Duệ khiếp sợ trong lòng. Cái này Thật sự là anh ấy tự nguyện cho tôi. Tôi bình thường không ra khỏi nhà, làm cách nào tạo được thứ này?" Phong Dĩnh dựa người vào ghế sofa, ánh mắt nhìn chằm chằm Đường Duệ. Đường Duệ hít đín thở, bỗng nhiên cảm thấy phong gia giống như một cái bẫy mơ ảo, phía trước là sương mù dày đặc, nếu nói sai một câu, đi sai một bước thì có thể rơi vào vực sâu vạn kiếp bất phục. "Phong Dĩnh, chị tôi gả cho ba anh, căn bản không phải vì tiền, càng không thể có chuyện làm hại anh gì." Anh nghĩ như vậy rất không công bằng với chị ấy. Đường ý, nếu như đổi lại là em, em có tin không, một người phụ nữ xinh đẹp như hoa, hai mươi mấy tuổi tình nguyện gả cho một ông già, nếu như không phải có âm mưu, thực sự bởi vì yêu sao? Bây giờ phong triển điện đã mất, người trong nhà cũng không kiêng nể, quản gia và người làm đều nhìn Đường Duệ với ánh mắt không tín nhiệm. Đường ý thấy vậy trong lòng lạnh lẽo. Ngày hôm nay như vậy, không thể không nhắc đến được sao? Có thể để chị tôi yên tĩnh một chút được không? Muốn yên tĩnh đúng không? Phong Sính đưa mắt về phía bảo mẫu, quản gia đi qua, đẩy cánh tay, "Đi đi." "Vâng." Đường Duyệ ở thế bảo mẫu ôm chặt gạo, hai bảo mẫu khác thường chăm sóc con trai cũng đã đi ra ngoài, cô lập tức đứng dậy, "Các người mang con tôi đi đâu?" "Nó là con cháu phòng gia, sau này đi theo tôi." "Đương ý nghe vậy, cảm thấy thật hoang đường, cô đứng lên, các người không thể làm vậy, gạo là con chị tôi, anh rể mất, theo lý phải đi theo chị tôi." Ai bảo em quy định như thế? Pháp luật quy định. Bây giờ Đường Duệ đã mất chồng, đừng ý phải vì chị tranh đấu, bên cạnh chị cô hiện tại chỉ còn đứa con. Đừng nói với tôi, hai chữ pháp luật, đứa nhỏ có phải là con của chị em hay không, còn phải bàn luận thêm nữa. Cậu Đường Duệ không nhịn được nước mắt rơi xuống. Cậu không thể đối với tôi như vậy. Phong Sính, sao cậu lại có thể dùng thủ đoạn tôi tệ như vậy? Bảo mẫu ôm gạo đến trước cửa, Đường Duệ phát điên, bổ nhào tới. Trả lại con cho tôi. Hai người giúp việc và quản gia chặn trước mặt cô, quản gia dừng mắt lạnh lẽo nhìn cô. "Phu nhân, ông chủ vừa qua đời, tinh thần cô không được tốt, vẫn nên ở nhà nghỉ ngơi nhiều một chút." "Ai bảo tôi tinh thần không tốt, tôi lại không có bệnh, gạo là con tôi, vì sao lại mang con tôi đi?" "Đường rể để quản gia đi tới, bảo mẫu đã mở cửa mang theo đứa nhỏ rời đi." Cô kêu lên một tiếng điên loạn quát, "Trả lại con cho tôi!" Hai người bảo mẫu một trái một phải giữ cánh tay đường ruệ, làm cô không đi được. Đường ruệ đau lòng, nước mắt rơi đầy mặt, Phong Sính đứng lên, mắt nhìn bốn phía. "Mẹ nhỏ, cái nhà này dù sao cô và ba tôi cũng đã có nhiều kỷ niệm, tôi để lại cho cô, cô cứ ở lại đây cho tốt đi." Phong Sính, bây giờ triển nên đi rồi, tôi chỉ muốn gào. Phong Sính hoàn toàn không đếm xỉa đến cảm giác của cô, quay đầu đi thẳng ra ngoài. Đường ruệ giằng co với hai người, Quản gia Tiễn Phong xĩnh về, đứng ý nhanh chân theo phía sau, đi ra bên ngoài, thấy bảo mẫu cũng đã lên xe, cô ngăn cản Phong xĩnh. Anh chẳng qua chỉ là anh của gạo, anh không có quyền làm như vậy, huống hồ gạo con nhỏ không thể rời xa mẹ được. Đứa nhỏ cũng không thể rời ba, nhưng ba tuổi đã chết, thích nghi là được. Thái độ Phong xĩnh lạnh lùng, nói lời quyết liệt, trước kia hắn cũng đã nói, mặc kệ thế nào, Phong gia cũng không đem đứa nhỏ giao cho Đường Duệ. Những lời nói đó Hôm nay đã trở thành sự thật. Đường Ý mắt thấy hắn bước đi liền kéo tay hắn, "Anh làm vậy sẽ khiến chị tôi không chịu nổi, đứa nhỏ bây giờ là tất cả của chị ấy." "Tốt lắm, tôi cho em hai lựa chọn. Đường Ý nghiêm túc lắng nghe. 1. Để đứa nhỏ ở cư bảo mẫu chăm sóc. 2. Em chuyển qua đó chăm sóc nó." Đường Ý nghe vậy trợn mắt lên, tự hồ nghe thấy chuyện cười, nhưng tâm tình của cô bây giờ lại hoàn toàn không cười nổi. Anh nói lung tung cái gì vậy? Đừng ý, lần này tôi không ép em, tôi cho em lựa chọn." Phong Sính dường như thực sự cho Đừng Ý cơ hội tự mình lựa chọn. "Em bây giờ còn nói chuyện tình yêu, trong lòng tôi nghĩ gì, có lẽ em vẫn không hiểu, bản thân em tự suy nghĩ đi." Đừng Ý lắc đầu. "Phong Sính, chị tôi là người nhà của anh, chị cũng cần anh giúp đỡ." Phong Sính bắt trước dáng liễu của cô lắc đầu. "Cốc cây ràng buộc là ba tôi đã bị chặt đứt." chị em và Phong gia cũng không còn quan hệ. Phong Dĩnh từ trên cao liếc nhìn Đường Ý, ở góc độ như vậy, cô nhìn thấy rõ ánh mắt hờ hững của hắn, cổ họng khô khốc, muốn nói rất nhiều nhưng bị ngăn ở miệng, bởi vì Đường Ý biết không dùng chiêu tình thân với Phong Dĩnh được, hắn hoàn toàn không đếm xỉa. Tại khách sạn Mộ Gia, thành phố Lật An, Tiêu Đằng đi đến phòng chờ, người phụ nữ bên trong đã đợi được một lúc, trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá. Thầy hắn đóng cửa lại Cô ta đem thuốc dập tắt Tiêu tổng em đợi anh đã nửa ngay Người đàn ông đi qua ngồi vào chỗ của mình Phong triển niên vừa mới chết Cô cần gì phải nóng lòng như vậy Cái chết của cô ấy Không liên quan gì đến em Và bị đã giám đình rõ Cô ta vòng qua sau lưng tiêu đằng Cúi người xuống mặt tiến đến của tiêu đằng Nhẹ thổi một hơi Tiêu tổng sắp tới quảng cáo của bên anh Cần người nếu không vội Có thể cho em làm được không Ngón trỏ tiêu đằng đẩy nhẹ lên mặt cô ta hai cái, ý bảo cô ta đừng dựa vào quá gần. Anh lấy tập tài liệu giao cho cô. Ký đi. Cô ta tiếp nhận, cẩn thận lật xem, nhìn thấy phần cuối cùng, trên mặt không giấu độc vui sướng. Anh quả nhiên giữ chữ tín. Cô cũng làm việc nên làm, thì cũng sẽ nhận được cái nên nhận. Cô ta cười, ngồi vào chút của mình, trong túi lấy xà bút ký đã chuẩn bị từ trước. Kỳ thương phong triển điên đối với em rất tốt muốn cái gì của cái đó, vợ con ở nhà cũng không đếm xỉa, chỉ là ông ấy bảo nếu em đi theo thì sau này không được đặt chân vào giới nghệ sĩ. Nói là có thể nuôi em, nhưng em không thiếu tiền tiêu, em chỉ muốn có cơ hội. Hiện giờ công ty quảng cáo của Trần gia chính là ván cờ tốt nhất. Tư Đằng hiếm khi nói câu vui đùa. Nói không chừng ông ta đối với cô là yêu thật lòng. Thiếu tổng, anh đừng chê em, anh nghĩ rằng em thật không biết, cũng không phải chỉ một mình em. Em theo Phong Triên Yên nên biết đường di động ông ta một danh sách tên thật giang. Nói cho cùng, chúng em cũng không có gì tổn thất, anh chỉ bảo chúng em tiếp cận ông ấy, em cam không làm chuyện gì phi pháp. Tiêu Đăng nửa dựa người lên, đêm đó, Phong Triên Yên chết trên người cô ta. Ngoại trừ lúc đó để lộ sự khiếp sợ, cô ta liền kịp thời lấy lại tinh thần, không hổ là diễn viên. Mục đích ban đầu của Tiêu Đăng, anh nghe nói Phong Triên Yên hào sắc, anh làm như vậy nguyên do cũng vì được ý. Đường Duệ biết được sự thật kia của Phong Triển Nghiên, đứng ý cùng Phong Sính ở giữa, nếu có tình cảm thì cũng không thể đuổi giỡn. Chỉ là ngoài dữ liệu của anh, Phong Triển Nghiên luôn tìm kiếm sự mới mẻ, kích thích quá độ, thân thể không thể chịu được. Người phụ nữ ký được rồi, em hợp đồng đưa cho Tiêu Đăng. Tiêu Đăng phất phắt tay. Cô đi ra ngoài đi. Vâng. Cô ta định đứng dậy đi, đi được hai bước, nghĩ thế nào lại quay lại trước mặt Tiêu Đăng. Tiêu tổng Nói cho anh biết một chuyện lý thú. Nói đi. Hôm đó em từ trong gian phòng ra, đụng phải một người, cô ấy còn đi vào gian phòng xem qua. Về sau em mới nhớ, hôm trước anh có cho em xem những người có quan hệ với Phong Triển Nghiên, cô ấy chính là em vợ của ông ta. Bàn tay cô ta hướng đến vai Tiêu Đằng. Anh nói, anh rể và em vợ có thể có gì hay không? Cô ta xoa đầu vai hắn, cô coi như là tranh công, muốn cung cấp thêm cho Tiêu Đằng một chút sảng đan. Không ngờ, song mặt người đàn ông Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net